Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có chàng đã khỏe hẳn rồi, ăn uống và đi lại đàng hoàng thoải mái. Nàng đưa chàng ra xe căn dặn phải cẩn thận. Vậy mà mình lại chết một cách trong vánh không ai ngờ được. Anh tài xế bao tin cho nàng hay mà chính Tú Vân không tin được lỗ tai mình. Anh ta phải nhắc đi nhắc lại mấy lần Tú Vân mới hiểu. Và nàng cơ hồ muốn xỉu đến ngay lúc ấy. Nhưng viết chảy chùa mấy hôm trước Bình hành hạ nàng vẫn còn đau Có nơi còn bầm tím Vậy mà giờ đây chàng đã ra đi vĩnh viện Cái số thẩm hưu này Tại sao không phải là nàng Mà lại là Bình Cái gì đã xảy ra Làm cho Bình điên cuồng lồng lộn Tới chán đời Cái chết của chàng có bí ẩn gì không Mọi người đều nói Bình Bị đứng tìm chết Tại sao vậy Hồi nào tới giờ có nghe chàng nói bị huyết áp cao Hay là giữ máu gì đâu Tại sao là có chuyện này nữa chứ Sống với nhau mấy lâu Tú Vân hiểu sức khỏe và con người của mình hơn hết Chỉ có ngày hôm đó Chàng về vô cứ hành hạ nàng thiếu điều chết đi sống lại Cho tới bây giờ bệnh chết rồi Chính nàng cũng không hiểu tại sao Điều đau đớn nhất cho nàng Là chàng mất đi Nàng cũng không dám công khai khóc lóc kêu gào như người vợ chính thức của chàng. Nhưng chữa chặt nỗi đau thương trong lòng tu vân, đã kém bi thả. Nàng đau đớn dựa vào vai mẹ khóc ấm ức, khóc cho chàng khóc cho cả số phận hầm hưu đời người con gái của mình. Khi người ta đẩy năm mộ lại, mọi người từ từ về. Chờ cho Liên lên xe rời khỏi nghĩa điện Tú Vân mới chạy ảo lại Ôm nấm mộ khóc ngất ngư Những tiếng tức tuổi bật lên vàng vọng Cha mẹ nàng cũng đã về rồi Chỉ còn lại bà chị quá chẳng thân thiết với nàng nhất Ở lại với Tú Vân Nàng thông cảm với em hơn ai hết Về tình trạng cô đơn và tội nhục này cái đây hơn 2 năm Nàng cũng ở trong tình trạng y như Tú Vân ngày hôm nay Ông hiểu sao số trời đầy đọa cả chị em Đều làm bé người ta. Cả hai người chồng cùng chết sau hơn một năm chung sông lén lút. Chồng nàng thì không nói làm gì. Vì ông ta quá già rồi. Chết âu cũng là tới tuổi trời mà đi. Còn mình đang trong thời trai trắng. Tự nhiên đứng tim mà chết thì vô lý quá. Nàng ngồi xuống bên cạnh em thì thảo. Tù Vân ơi! Trời sẵn tối rồi. Về đi em. Tù Vân ngược mặt đỏ ve nhìn chị. Chị ơi em khổ quá, cho em ở lại đây chút nữa với chàng đi. Tổ trình vuột nhẹ lưng em. Ai cũng đau khổ cả, cảnh chị em mình giống nhau thôi. Em ơi, thời gian sẽ làm vơi nỗi buồn này mà. Hai chị em tâm tình với nhau như cố chút ra tất cả sầu hận. Thú Vân ôm lấy chị, nàng khóc tức tuổi trên vai người thân duy nhất trong gia đình. Cả nhà chỉ có hai chị em sống với nhau từ nhỏ tới lớn. Nhà nàng nghèo lắm, cũng vì vậy mà chị nàng phải làm bé người ta, sống cuộc đời lẽn lút, tư tình để nuôi sống gia đình. Hồi đó chồng Tú Trinh như lãnh chúa vùng này, chuyên cờ bạc, cha nàng lại làm công cho ông ta. Cũng vì vậy mà Tú Trinh về ở với ông trong cái tình trạng già nhân ngãi non vợ chồng. Tới khi chồng Tú Trinh chết đi, cha nàng lên thay địa vị của chồng Tú Trinh trong làng cờ bạc. Như số trời đã định Bình xuất hiện Và Tú Vân nói gương chị Về ở với Bình như ngày này Chủ điều Tú Vân khác chị là Nàng yêu thương Bình thực sự Cuộc gặp gỡ với Bình Là chính nàng tìm tới Chứ không như của hôn nhân gượng ép vào tú Trinh Lẽ dĩ nhiên Bố mẹ nàng bừng bô hạm Khi thấy Tú Vân chịu làm bé bệnh như thế Chính cha mẹ nàng Đã ngầm giúp đỡ Bình tiến tới Với con gái Này Bình chưa đột ngột như thế này Không biết tình trạng làm ăn trong khu vực sẽ ra sao Trăm mối lo âu Và sầu não trọng chất Trên vai người con gái nhỏ nhắn yếu đuối này Tụ bẩn càng nghĩ càng đau xót Nàng chỉ còn biết khóc tức tuổi Đầu óc dối mụ Bỗng tiếng ai vang lên bên cạnh Làm cả hai chị em cũng giật mình Tụ bẩn vội vàng quẹt ngang nước mắt Thưa chị Trời sắp tối rồi Nên về đi Vì thế giờ người ta đóng cửa nghĩa địa. Tô Trình nhìn người đàn ông đang nói đứng sát bên cạnh, nàng nhận ra ngay anh ta là người giữ vợ Bình lại, Khi nàng liệu mình nhảy xuống huyệt. Tự nhiên nàng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net